Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 83 Đại náo Ngự tiền Vọng Nhàng cao mi, đề một ngày thật đúng là tận quá trù tượng. Hai người liên vân lãm, ông người đứng bên cạnh bàn. Tiếng la vang lên, hương được đốt. Bắn đường nhìn thẳng cuộn giấy đằng trước. Vọng, vọng, nhất thời, trong mắt lé lên, việc vốn vung lên, căng đầy mực nước, xoát xoát, như mưa rơi trên giấy. Á Liên Vân Lạm cũng hiếp con mát, không biết trầm tư cái gì. Cương mát, chóng mắt lại thất nhàng. Màu lý, bắt đồng với ánh mắt sáng rực, như sao của bác đường tận, nhưng không giấu được nét ô nhu. Thất nhàng cảm thấy bên trong khẽ đồng. Anh văn lặm cuối đầu, bén tay áo, cầm lấy bút nào. Bút áp thông thả tinh tế, động tác giống như lao thùi bỏ bối bằng gấm nhẫn nguội. Không trốn hoang mang, khiến người sống rụt bị hẳn. Nhìn bác hạn quấn thái tử người ta, thư thế kia, trí thế kia, hào quan kia, tất cả những thứ đó dựng vương gia hoàn toàn, không thể so được. Trấn vỏ thí kia, dựng vương gia, đó là rồng lai chim điểu chỉ mong trận này không cần phải làm người thất vọng mới được dù sao dựng vương gia nói như thế nào cũng vương gia thiên diễm triều bọn họ nếu thua liền hai trận cho bán hạng thái tử thì thể diện của thiên diễm triều bọn họ cũng không còn gì nữa nha tiểu thớ đem ra trận này vẫn là bán hạng thái tử có phần thăng lớn đó tâm hoại đó nhỏ ít nhàng trầm mắt chỉ nhìn hắn liền vân lẫm Không nổi lời nào. Thời gian một nén nhang. cái dài cũng không già lắm. bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở trong lúc tâm tư mọi người. An đi đón. Rất nhanh liền trôi qua. Đoạn soạn một tiếng. Tiếng thanh la lại vang lên. Đã đến giờ. Bán đường tẩn thận sạn quái. Bồn bốt tốn. Bởi đầu. Tự tin tràn đầy. Nó liền văn lãm. Không nhanh không chậm. Viết né cuối cùng. gương mát không dụng nhu hòa. Thỉnh hai vị nợ bài thi. Có thanh ảnh ở trên danh lạnh nổi. Cục nô tiến lên khu hội hai cuộn chảy trình lên. Cuộn thứ nhất mất ra. Trong mắt anh Liên Văn Lam lập tức hiện ra hào quang. Văn hay bán đường tẩn quả nhiên là văn chương hơn người khiến quả nhân rắn thượng thất. Má miệng cán thượng. Phía dưới mọi người nóng cổ lên tò mò không thôi. Rốt cuộc là văn chương như thế nào, cư nhiên, kiếm vệ hạ bọn hắn khen ngợi như thế. Cố thanh ảnh, đơn cuộn giấy, góp hoa một lần, lại liếc máng xem bắt đường cẩn thận sâu một cái, đọc. Giang hà đẹp như họa, kéo dài 3.000 ngàn năm. Cương nhân như vậy, thiên hạ trá tuyệt, nhìn ra thiên hạ, anh hùng vô số, ai biết chìm nổi. Chỉ nghe mở đầu, bộ tia đùa cợ, điền nổi lên khóe miệng thất nhàng. Quả thật là xứng với chứng thái tử Có trách, ánh liên vân làm tán thượng. Người này giả tâm răng giành thiên hạ, rất rõ ràng. Tâm tường lớn như vậy, khắc vọng lớn như vậy. Dục vọng, nắm thông tai quyền lực. Danh vọng, quả nhiên giống như ánh liên vân làm. Người như vậy, quả thật thích hợp làm đế vương. Vọng, hắn hy vọng, làm nên quyền lực. Hy vọng, làm nên thiên hạ. Lu lóa, kéo dài rầm rộ làm người nghe nhiệt huyết sôi trào, nỗi lòng khó bình thẳng. Em tự tất nhiên là chỉ ở tứ phương. Thí phách như vậy có thật khiến mọi người sợ hãi. Hay, âm thanh ủng hộ vang lên, khiến vụ tay vang lên. Bài thi của Vân Lẩm đầu Ánh Liên Vân Lam cười hỏi. Cung nô chạy nhanh đưa lên. Mở ra, vừa nhìn, sắc mặt ánh Liên Vân làm đột nhiên trở nên quá dị. Sau đó mới đưa cho cổ thanh ảnh. Cố thanh ảnh cũng quái dị mới đưa bà Thi triển lãm cho mọi người. Thất nhà nhìn lại, chỉ thấy giấy trắng mực đen là một bước họa cuộn tròn. Trên là một đôi giả hạ, ở trong mây lù liễn quấn lận nhào. Phía dưới là một nữ tử, mong mài lộ tươi cười ôn hòa, mang ôn trà, đứng trong ngóng xa xôi. Xa xa một chút là một nam tử, tay ảo vấn vờ đi tới. Không cánh viết, thật tươi mát thanh thản Là mọi người không đoán được ý nghĩa. Đây là ý tứ gì? Không biết. Dưới hầu lên một mảnh bình luận dồn dập. Này, liên Vân lãm ở miệng. Thị thí văn chương bả tranh tất nhiên là cũng có thể. chính là tranh cổ văn lãm người có ý nghĩa gì về vọng sao. Hồi bệ hạ, liên Vân lãm không người. Vì thần lấy chờ đợi làm ý, chờ hy vọng. Tất cả là nhận được giới nhung trong lòng. Chờ đợi. Trong lòng thất nhà nhảy dựng. Nhìn kỹ lên bớt hòa. À. Á Liên Vân làm. Con mát xoay chuyển thâm sâu. Tâm từ khó chò. Bán đường tận. Cũng nhớ mài. Nhìn về phía Á Liên Vân lẫm. Người này sao không có chí lớn như vậy. Hắn sẽ cái gì tranh cùng mình. Bài hạ. Các bả tị thí văn như thế nào. Bác đường tẫn mở miệng hỏi Văn lãm vẽ tranh tất nhiên là không sai Nhưng so với bác đường thái tử Cũng kém hơn một chút Bác đường thái tử hành văn sắc kén Văn tài tuyệt diễm Hoặc là nhân tài hiếm cỏ Tị thí văn tất nhiên là thái tử điện hạ thắng Á liền văn lãm nói Cái miệng cười nhiên Điện ra ý cười Văn lãm Người có chịu phục không Á liền văn lãm cuối đầu Nhìn không thấy thường xác hắn, thanh âm lại vẫn ôn hòa như trước. Thái tử Điện Hạ văn vỡ xong toàn, vì thần thua tâm phụng khẩu phục. phục. Nó liền văn làm, biết hắn một cái, làm như không có dự đoán được, hắn sẵn khoái như vậy. Như vậy, thì thế hôm nay, bán đường Thái tử Điện Hạ thắng chung cuộc. Chiều quân phu nhân, liền hứa gã cùng bác hẳn Thái tử Điện Hạ. Tạ bê hạ thành toàn, bán đường tận àm như cực kỳ tích động các mạng lại hồng nhuộn lên tâm hệ nghe tông nội tâm lo âu thất nhàng nếu vào bán hạng hoàng cung chẳng phải là dê vào miệng cọp sao bằng cảnh mình tại đây có thể hiểu được trong cung hắc ám như thế nào sao có thể nào để thất nhàng đi chịu khổ nghĩ thế tâm hệ đứng dậy hy vọng bè hạ có thể thu hồi cánh ngôn tại vì thất nhàng lập tức giữ chặt tiểu thớt Các kinh ngạc quay đầu, không vội, tâm tỉ. Thất nhà mạng lộ vẻ mỉm cười. Chuyện tử hôn này thật có thể thuận lợi như thế sao? Dưới mái hiền kia, bán đường tẩn càng thêm hưng phấn. Mẹ miệng cười vài tiếng, trong mắt sáng long lên, tóc mặt lại đỏ bừng. Thái tử điện hạ, người không sao chứ? Cố thanh ảnh kì quái hỏi. Người này có phải cao hứng quá, cho nên điên cuồng hay không? Ông có việc gì, bản vương có chuyện gì? Bán đường tận lớn tiếng nói, trong thanh âm đổ cô nóng rõ ràng. Không ổn, vẫn là kêu thấy y nhìn xem đi. Có thanh ảnh hướng, Liên Vân làm xinh chỉ thị. Lại liên Vân làm nhíu nhíu mày, cái tử đột nhiên phản ứng như vậy, quả thật là chuyện kỳ quái thật sự. Ông thể để bán hạn thái tử ở thiên diễm xảy ra chuyện gì? Gật đầu, triệu Thái y Cung nô từng tầng, từng tầng một điền đi xuống. Không bao lâu, thái y viện có người tới, hướng ánh liền văn làm tỉnh An Sông, điền vì bác đường tận bắt mạch. Vô liềm sĩ, bố ngương có thể có chuyện gì? Bác đường tận dùng một trưởng đập ai thái y vô tội bắt mạch cho hắn. Có người sận sốt, thái tử như là thân thể tôn quý, cũng đầy đủ tài mạo thuần khiết tươi đẹp. Như thế nào lại vô lễ như vậy? Tuy nhiên trước mặt bệ hạ, ấu đã thấy y là không đem thiên diễm hán để ở trong mắt sao. Phía dưới thanh âm chỉ trích nổi lên. á liên quan làm, bắn trầm xuống. Bán đường thái tử, lớn tiếng liên tục. Điên hạ, thôi tớ bán đường tận cũng là kinh hải. Dù tử nhà mình khi nào thì làm ra chuyện không vi cũ quá như vậy. Chạy nhanh lên giữ chặt. Bán đường tận, đẩy gọn họ một ven, trong mắt thật dọa người. Bổng vương, hôm nay cao hứng, có cái gì không đúng. Thế độ cuồng vọng, khiến mặt mày Hát Liên Vân làm, nhăn càng sâu. Cố thanh ảnh, trên trì sờ càm trang bóng, ở một ven xem náo nhiệt. Thú vị a thú vị. Bác hạng thái tử, đã náo ngữ tiền thiên diễm, cái này khó gặp. Hát Liên Vân lặm, vẫn mang dáng vẻ không biết nguyên cớ, thương tiện vội vàng, đôi về phía sau vài bước làm như cựng khi sợ hãi, có tai họa đến với mình. tâm hoại vẽ mặt sửng sờ, tất nhà muốn cười nhưng không cười. Nên vương, liền vần làm khoác một tiếng, chế trụ hắn. Vâng, có thanh ảnh thợ chai, không làm sao được, chỉ phải động thủ. Ai kêu hoàng đế là lớn nhất, mà mình chỉ là tiểu la la đâu. Tuy thân, lúc bắt đường tận chưa kịp phản ứng, đưa ngón tay nhanh điểm huyệt bắt đường tẩn trận mắt lên, đâm càng, cố thanh ảnh khoát tay, điện hạ thần đắc tội, tài hạ cũng là vũng mệnh làm việc, nói rõ ràng, đây hoàn toàn là ý tứ bẻ hạ nhà hắn, muốn báo thù, tìm bẻ hạ nhà hắn đi, thất nhà nghe xong lập tức đen mặt, thần thái kia, lời nói kia, thế là bộ dáng chạy thoát nhanh, nào có người đem tội đổ lên trên đầu chủ tử nhà mình như vậy, Cổ yêu nghiệp này thật là vô địch. Ngươi chạy nhanh, đến vì điện hạ nhìn xem để ra chuyện gì. Ngón tay chị Thái Y bị đập vai thật xa. Thái Y không rảy đứng lên nhanh mà khang thông thôi. Thái tử này tính tình cũng quá nóng nảy đi. Đã biết mình đem bộ xương cốt già như thế mà rút vụ nhịn không được cũng bị mộc trưởng. Rùng lấy bẫy, xem mặt cho bắt đường tẩn. Nếu mà biến sát, Kinh miệng, bình thường. Thần sáng nhanh chóng xoay chuyển không ngừng ở trên mặt lão Thái Y. Làm sao vậy? Liên Văn Lam trong giọng hỏi. Hồi bệ hạ, lão Thái Y cơm người xuống trong giọng nói lộ vẻ căm giận. Thân thể bắn đường thái tử không có đỡ nhà gì. Lần này không bình thường, chẳng qua là hậu quả của việc dùng cực lạc tấn quá độ. Một câu thôi, mọi người đều kinh ngạc. Cận lạc vấn, đó là dạng gì nha? Nghe nói ăn cái này có thể khiến người bọc bán ra tìm được vô cùng ở trong nhãn mắt. Thái tử kia cơ nhiên cũng dùng cái này. Nói trắng ra, cận lạc vấn này chính là dưỡng vật ăn gian. Lúc đó, Thái tử Dũng Mạnh bắn tên cùng với khí thế viết văn chẳng lẽ đều dựa vào việc ăn cận lạc vấn này mà phát ra hay sao? Vậy chẳng phải là lừa gạt người đời. Cận lặng vấn, thức nhà cao mì nghe người nói nhỏ, xem biểu hóa bắt đường tận, gặp tướng sáng tỏ. Cận lặng vấn này là thốn kích thích đi. Thật lặng bán đường tận, nàng rõ ràng thật sự, căn bản không phải là biểu hiện giả dối dựa vào thốn kích thích mà làm ra. Nhưng lúc này, các thầy chứng cứ điều chỉ như thế, cũng không xỉa vào. Đột nhiên, hình quan trận lỏa trong đầu. Mà Hồ Điệp, Thế nhàng không khỏi co rốt. Trà, quả nhiên là trà lúng hay màn có vấn đề. Chỉ biết, ba hồ đẹp kia cho tới bây giờ đều làm chuyện cực kỳ nham hiểm. Ngày đó, không phải mình cũng bị té ngã một lần trong tai nạn sao. Nghi tới, tổng hả lần này nàng làm cơ nhiên là phá thanh danh bát đường tẩn. Mặc kệ, ở thời đại nào, giả mạo đều là bị người kinh bỉ. Trong này cũng không ngoại lại. Quá phận, thật sự là hơi quá đáng. Đây không phải là cố ý nhục mạ thiên diễm ta sao. Thật sự là không đem triều ta để vào mát. Tức giận khiến mọi người nổ tung. Bè hà, cực lạc vấn là cấm dược. bán đường thái tử hoang minh chính đại, hằng để tị thí. Thận thâm thường thiên diễm ta không người, kênh người quả đáng. Lão thái y cuối đầu, bẩm. Hắn cũng không quên, thái tử này cho hắn một dưỡng. Tất nhiên là, bốn bỏ đá túng giếng. Tắt mặt, á liên văn lam trầm tốn. Tôi tới bắt đường tận, ban đầu sửng sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại, bối rối khó hiểu. Bệ hạ, thế tử điện hạ quốc gia ta, là dũng sĩ số 1 số 2 của quốc gia. Như thế nào làm ra chuyện, không thể gặp như vậy. Hẳn có sai sót đâu đó. Lão thấy Y không vui, có mặt nghiêm nghị cưng rắn. Ý của người, ta nói y thuận lão phu có vấn đề. Người bắt hẳn cho là thiên diễm ta dễ ghi dễ như vậy hay sao? An gian trước còn muốn ô quế y thuận ta hay sao? Lão thấy y vấn đề một bụng hả. Lúc này ai thổi đau trừng mát để em khí thế tôi tớ ghi xuống. Nhưng thái tử điện hạ ta quyết định sẽ không làm chuyện như vậy. Bắt hẳn tôi tớ cũng không nhường cho tiền bảo hộ chủ. Sao không có khả năng Vì thắng trận tỷ thí này Các người làm gì không được tạo Thế Y thẳng sóng lưng đáp lại Ngươi Chương 84 Tiểu nhân đặt chí Đủ rồi Liên Văn Lam trầm nhậm gầm lên Vừa nãy tỷ thí còn tốt đẹp Hiện tại là giống như cảnh chửi động Còn ra thể thống gì Một mạng yên tĩnh Nhưng nhàng thức giận còn có ai dám liều lĩnh nổi nhưng vẫn có người cố tình không ý thức được điều này bè hạ kết quả này ánh liên vân lãm tẩy từng bướng lên trước trong mắt chờ mong nhìn ánh liên vân làm có chúng tiểu nhân đắc chí một câu thì khiến cho bao nhiêu người ở dưới bắt đầu nói thầm đúng nha kết quả này nên tính như thế nào bác đường thái tử thắng cuộc tỵ thí Vốn là chuyện chán như đình đóng cột Nhưng là Cuối cùng cư nhiên lại xảy ra thành như vậy Ngoài dự đoán của mọi người Lại tự động phủ định kết quả Vệ hạ tiên bố lúc trước Dù sao Thế tử kia Đã ăn gần lạc vấn trước Mới tiệt thí Như vậy Các quả tiệt thí Sẽ không thể làm cho người ta tin phục Á Liên vâng làm Hiếm con mát chặt nhẹ Nhưng chầm chầm dựng vương Không nói lời nào có thể thấy ra chút cầm tớt. Bệ hạ, bác đường thái tử, đã làm trái quy cụ trước, tất nhiên là mất tư cách. Lần tị thí này nên là dựng vương thắng. Một đại thần đứng dậy, bé mặt kính cận, nói những câu có lý. Đó là tạ tướng, cầm hệ nhẹ nhàng giải thích với thất nhàng. Thì ra là lão cha của lãnh tiên vũ. Thất nhàng nhìn về phía lãnh tướng, người này đứng xa thật đúng lốt. Vừa ông làm chim đào đàn, lại sớm hợp thời nỉnh vỡ Nhật vương. Nghĩ cũng đúng, có thể ngồi vào vị trí này nên là tên cáo già. Ninh vương, người nghĩ thế nào? Nó liền vân làm, từ chối cho ý kiến, chuyện hướng cố thanh ảnh. Tất cả do bệ hạ làm chủ. có thanh ảnh nhìn như cung kính, kỳ thật đã đem vấn đề đá trở về. Hắn không làm chủ được cái này. Chuyện thỏa mãn sói đất tội hổ thì đừng tìm hắn. Hắn còn chưa có vợ, còn muốn lua cái mạng để hưởng thụ thêm vài năm nữa. Ánh Liên Văn Lam tức dẫn hừa liên tục, đỡ mắt tiếp nhìn cố thanh ảnh một cái. Người này, cho tới bây giờ, đều luôn mơ hồ không rõ thái độ. Lần tỷ thí này, vốn là vì chiêu quốc phu nhân tìm một lan quân như ý. Quá quả, đương nhiên là chiêu quốc phu nhân tự mình nổi mới tính. Ánh Liên Văn làm xoay chuyển hướng về phía thất nhàng. Thất nhàng nội tâm cười lạnh. Vậy tại sao lúc trước, phán bác đường tận thắng lại không có hỏi qua ý kiến của nàng? Thật sự là giả dối. Đến dậy đi ra phía trước hành lễ. Dân phụ chỉ là người bình thường. Bác đường thái tử là nhân vật tinh anh như vậy. Dân phụ tự nhận không xứng. Ví dù là dựng vương gia, dân phụ cũng thấy là trèo cao. Cuộn tỷ tiến này, dựng vương gia tương thủ quỳ tát tất nhiên là thắng bè hạ là thiên tử với ngôn cổ định nhưng phụ tất nhiên là thuận theo ý bè hạ một câu với ngôn cổ định nói ra liền khiến hách liên vân làm ngẹn tại đó Chứ dù không muốn thừa nhận kết quả lần này không muốn thuận theo ý dựng vương thì cũng không có cách phát tác chỉ có thể âm thầm bực mình bên ngoài vẫn phải dạ trang nhưng dù thế nào cũng không giấu được khó chịu trên mặt. Chiều quốc phù nhân, có nhiên hiểu rõ đại nghĩa, vị thế hôm nay là dự vương gia thắng. Chiều quốc phù nhân, tứ hôn cùng dự vương, ánh liên vân lặm. Tạ bệ hạ, ánh liên vân lặm tạ thánh ân. Bệ hạ anh mình, cái thần phía dưới, nhìn thấy số của có kết quả, cũng hô to. Dựa vào cái gì? Vị điểm huyệt ở một bên, bác đường Tẩn lại nổi giận rõ ràng là hắn thắng vì cái gì các bà cuối cùng lại như vậy cực lạc vấn hắn khi nào thì dùng qua loại này rốt cuộc là ai hãm hại hắn, hắn liền vần làm hung hăng đứa mắt quét một cái ra lệnh đưa bác hạng thái tử điện hạ đi nghỉ ngơi trong lòng đối với bác đường Tẩn cũng cực kỳ tức giận bác hạng thái tử này đang vợ kế hoạch của hắn Tự nhiên khiến cho Dựng Vương dễ dàng thực hiện được như vậy còn là thành sự không đủ bài sự có thừa Đứng dậy, Phước Long bào mang theo một đám cung nhân rời đi còn lại một ít cung nô thu thập hiện trường Chúc mừng Dựng Vơ chúc mừng Dựng Vương Nhóm triều thần dồn dọc lên chúc mừng vi quanh Hánh Liên Vân lẫm Trong hỗn loạn, tôi hạ thất nhà ngầm đưa cái túi Một quyển tranh cuốn đi vào tay áo Xe xa nhìn vân lẫm một cái, đi theo tam huệ. Giờ dựng trên người bán đường tửng tan hết, nó dẫn đùng đùng chạy tới chỗ thất nhàng ở. Thất nhàng nâng cao phụng tinh tế thượng thức, bớt hoạ cuộn tròn của vân lẩm. Người sao có thể đã cho một kẻ bất lực như thế, nhíu mày Cũng tốt, cũng tốt, không muốn quan tâm. Hắn không xứng với người, tức giận bùng ra. Ta không xứng nội với các hạ. Thật sự là đáng ghét Hắn ngầm sử dụng kế tức giận tăng vọ Cũng là một bản lãnh Người nợ vốn không phải người tốt Người thận phải cả cho hắn sao Nói đến lúc này Dù không thừa nhận như thế nào Bác đường vẫn vững coi như Là hiểu được Thế nhà không phải người Mà người khác bất nàng Nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo Hiểu không tại sao khi hắn Dùng vị trí hoàng hậu bắt hạng Để đánh cử lại không thấy thất nhàng gật đầu đáp ứng nhưng mà hắn thật sự không hiểu thất nhàng rốt cuộc là quan trọng á liên vân lẫm kia ở chỗ nào thái ngôn của bệ hạ là thiên diệm cũng không phải tùy ý là có thể sửa đổi thất nhàng rốt cuộc ngững đầu lên buồn cười nhìn hắn nhưng là không đợi bán đường tận nói xong thất nhàng lập tức đánh gậy thái tự điện hạ dân vụ thật sự là không có sở trường gì. Thật không đáng để ngài như thế. nhân phụ chỉ là nông gia chi phụ, đánh đôi với giật vương, một phương gia bất lực, không phải vừa vàng sao. Thái tử Điện Hạ có chí lớn, nhưng là dân phụ chỉ có giả hạt chi tâm. Tầm mắt là lần nữa di chuyển lên bất họa cuộn trò, trong mắt hiện ý cười liên tục. Thái tử Điện Hạ không biết là hai giả hạt này cũng có phong vị khác sao. Ngươi, bán đường tận lập tức ngẩn cả người. Mấy ngày qua, có khi nào hắn gặp qua, thất nhàng có thần sáng vui vẻ như vậy. giả hà, đó là cuộc sống thất nhàng mong muốn sao. Cho nên, nàng mở ca nguyện, chọn dựng vương gia, không tài không đức kia sao. Khu nhân, một giọng nói kiều mỹ vang lên. Thất nhàng khóe mắt nhảy mạnh, hoa hồ điểm mà đến đây, tất loạn. Quả nhiên, Khi bác đường tấn nhìn thấy đường tỷ trong nháy mắt, các mặt thay đổi mấy lần, tức thì dường như suy nghĩ cẩn thận cái gì. Người, thì ra chính là người hãm hại bổn vườn. Khái tử điện hạ nói cái gì, thì nữ nghe không hiểu. Hồ điệp nháy cặp mắt to vô tội kia với hắn, khiến cho người ta nghĩ chỉ trích nàng chính là lỗi lầm. Nhưng bác đường tấn đâu phải người thường, làm sao bị mê hoặc Chính là chén trà kia của người, Nói là ai phái người tới Hồ Điệp ủy khuất Muốn khóc ra nước mắt Cái tự điện hạ Cho lại vô tội tiền nữ như vậy Tiền nữ là người của phu nhân mà Thương mát nhìn về phía thất nhàng đầy mong đợi Thất nhàng khóe mắt co rút Đủ vô sỉ Cứ như đem trách nhiệm đổ lên trên người nàng Lập tức nhất miệng Đúng, người là của ta Thú hạ của hát Liên Vân lẫm Cũng chính là người của nàng cũng không tính lừa bắt Đường Tẩn. Ngào, một thanh âm vang lên, thân nàng cẩn kỳ bất đắc dĩ. Bên này đoạn chưa bình xong đã có lớp kháng tiếc đến. Bên ngoài ngoài,ỷ Nhi mang theo Cảo Nhi chạy lại đây. Cậu Nhi cũng đang hoan hỷ vui mừng, nhìn thấy tình địch bắt Đường Tẩn, thập tấn trong mắt hung ác, thẳng tóc đánh tới phía hắn. Bán Đường Tẩn vội vàng tránh đi. Kỷ Nhi sửng sống một chút và vàng chạy đến bên người thất nhà nói thầm. Nhật Vương Gia nói bên cạnh phu nhân có ác quỷ. Cậu ta mang theo cậu Nhi chạy tới đây như thế nào chỉ có mình thái tử Điện Hà. Nghi hoạt liên tục. Thất nhà hắn tuyến. Có quỷ, thật đúng là dám nói. Hồ Điệp ra lại miệng cười khẽ. Nhà đầu ngốc hiện tại không phải đang diễn cậu Nhi Anh Dũng đại chiến ác quỷ háo sắc sao. Ai sai, quả nhiên có chủ tử gì sẽ gặp dạng thuộc hạ như thế, đông dạng đều cực kỳ nham hiểm. Khách nhàng đen mặt, đầu kia một người một chó càng đấu càng hăng, bán đường tận hai tay gác cao để ở trán cậu nhi, quay đầu. Nếu là tự chọn của người, bổng vương liền không cản trở, chứ là bổng vương tuyệt đối không buông tha. Khách nhàng thở dài, quả nhiên là bản tính đế vương. Nói dễ nghe như vậy, không cản trở. Vậy còn không buông tay để làm gì. Thực chất chính là bản tính chiếm đọa. Cẩu Nhi ngao ngô một tiếng. Miệng nha ra đầy răng nhọn trắng hiếu. Muốn cắn một ngụm, ra là một trận gà ba chó sủa. Các nhà không để ý tới, tiếp tục xem tranh của nàng. Trực tiếp không nhìn, chỉ xem như ác quỷ, nghe không hiểu tiếng người. Vốn dự vương đón giàu. Chiều quốc vô nhân tái giá cũng là đại sự của hoàng tộc phải nên chuẩn bị nửa năm đến một năm mới đúng nhưng nghe nói dựng vương chờ không kịp thần tốc chuẩn bị tốt tất cả kỳ nhiên tấu thỉnh vệ hạ muốn sớm cưới chiều quốc vô nhân vào cửa đó là vì để tránh đêm dài lắm mộng dù sao vẫn còn có bán đường thái tử đang dừng dừng mắt hổ bệ hạ không làm sao được đành phải chuẩn Dù sao người ta cũng là lưỡng tình tuôn diệt, mình cũng không có lý do gì cản trợ chuyện tốn của người ta. Nếu nói nghi lễ không hợp, giữa vương sống đã đem tất cả các vật lễ nghĩa đều làm du toàn hết rồi. thì cảm thấy tạo phần không thoải mái, nhưng cũng không có biện pháp. Tháng 7, Kinh Đô khắp nơi vui mận, thích nhà ngồi ở thanh huệ cung của Tam Huệ, lại một lần nữa để cho Tam Huệ trang điểm cho mình. Đần thứ hai lập gia đình, cùng một nhân vật, có một sự kiện, đó là địa điểm thay đổi. Tâm hệ chảy một đầu đầy tóc tơ đen nhánh của thất nhàng, cảm khái một câu. Tiểu thớ, không nghĩ tới, vẫn đi quẩn lại, khi mỗi chúng ta đều thành phủ nhân hoàng gia. Nhiều khúc chí như vậy, nhiều thị phi như vậy, nhiều bi thương như vậy, không biết từ nay về sao, chứ là quan cảnh như thế nào. Thất nhàng cười yếu ớt. Tam tỉ, chúng ta về sao không chỉ là tỷ muội còn thành chị em dâu. Chính là bệ hạ cùng dược vương. Tam Huệ muốn nói lại thôi, thất nhàn rung động. Tâm tư lên động như tâm Huệ, sao không biết sắm ngầm mạnh liệt trong cung đình này. Chỉ mong, hiểu thân từ nay về sao cũng lại làm việc, vô lo vô sầu. tâm Huệ tự mình sửa miệng ngại tỷ tỷ không bảo hộ được con. Lần này tuyệt đối đã bảo vệ tốt con của tiểu thất muội Mềm nhẹ mở miệng. Thất nhà nhìn qua gương, khuôn mặt tam huệ bạch mỏi không ngôi, đau lòng một trận Thâm tư cũng quay cuồng không thôi. Thất nhà được bệ hạc đặc biệt cho phép, lấy để nghi công chúa từ hoàng cung xuất phát, nâng vào phủ dự vương. Tân nương là phụ nữ có thai 8 tháng, đã vào hoàng gia, từ xưa đến giờ chưa từng có khiến cho mọi người ở Kinh Đô gây xem dòng hai bên đường. Phần xe hoa lệ kêu mọi người liễu lưỡi không thôi. Nghe nói tân nương này có tài khiến người ta kinh hải được bày hạ tứ phong là chi quốc phu nhân. Nghe nói tân nương này sau khi chồng mất chống đỡ toàn bộ chiến gia. Nghe nói tân nương này có dung mạo như tiên nữ khiến dự vương gia cùng bắt hạng thái tử lâm vào cảnh tranh giành tình nhân. Thấm lại đem thất nhàng đồng đãi vô cùng kỳ diệu. Thất nhà mặt hỉ phụng đặt giấy vô cùng tôn quý. Đưa người săn sóc dâu nâng vào cổ kiệu. Điều nói tân nương xinh đẹp nhớ. Nhưng nhìn thất nhà đeo khăn cùng cái bụng cơ hồ sắp nổ tung ra. Thật sự không biết làm sao. Đứng đường với chữ Mỹ. Lại nghe bên tai tiếng pháo mấy ngà liền. Thấy tiếng người soi trào. Người tâm không khỏi than thở một trận. Ngày đó. Cả cho chiến gia cũng không có phái đoàn lỡ như vậy. Cái cả cửa cũng là đi cửa hồng. Ta càng không nói gì đến Phái đường hành lễ. Không nghĩ tới thời điểm mình chật vật, lại cù cho mình mặt mũi lớn như vậy. Đây là gã lần hai. Gã cậc đúng là hoa lệ đến cực điểm.